xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với không giờ buổi trưa để chúng ta đến kết thúc cái câu chuyện có tựa đề là miền tây kinh dị ký của tác giả Nguyễn Hưng thưa quý vị đây cũng là một câu chuyện uh, duy nhất trong buổi trong ngày cuối tuần ngày hôm nay của tôi trên hệ thống kênh của Hẻm Media còn trong buổi tối ngày hôm nay lúc 21 thì trên kênh Hẻm truyện ma thì vẫn có chuyện của em Ngọc Lâm còn uh, Trong ngày hôm nay tôi chỉ thu một cái câu chuyện này để phục vụ quý vị nốt cho nó liền mạch cái câu chuyện này. Một lần nữa thì xin gửi lời cảm ơn đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập 3, tập cuối câu chuyện Miền Tây Kinh Dị Ký có phát triển động của đỉnh Soạn. Kính chúc quý vị có một ngày cuối tuần nhiều sức khỏe và niềm vui.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 Hai mắt đã nhắm nghiền, đôi môi nứt nẻ vì thiếu nước lâu ngày. Giờ chợt Phong Thiên bật khóc, chẳng khóc như một đứa trẻ. Sau khi khóc đã đợi được chừng 5 phút, Thiền Phong đào một cái hố, chuẩn xác gì từ xuống cẩn thận, thấp nhang khấn vái rồi lục lọi đồ đạc của gì. Chỉ có mấy món đồ xài được. Phong Thiên tìm thấy một mớ chuột khô gì từ giấu trong bếp, thế là chàng bèn nướng ăn rồi ngủ một cách ngon lành bên cạnh huyệt mộ của Gi Từ. Thành đạo đồng dương mà thiên phòng cắm xuống dưới nhà, phát ra yêu khí, khiến cho không loài yêu mản nào quanh đây nhận biết được sự có mặt của kẻ lạ. Sáng hôm sau, Phong Thiên tỉnh dậy, chàng nhìn lại cái huyệt mình đã chôn xác của Gi Từ xuống một lần nữa, rồi cất tiếng thầm thở. Cố nhân lần lượt ra đi như lá khô trong gió, liệu bao giờ mới đến lượt ta? Thiên Phong bước ra ngoài rồi đóng cửa lại. Buổi sáng gió ngừng thổi nhưng sương mù vẫn còn dày lắm. Khu chợ sau tường ấy năm thay đổi khá nhiều. Thành Thừa chẳng lo dò mãi không đi đâu ra đâu cả. Thiên Phong tức mình tháo sợi dây nhanh cọp ra dưới trước mặt. Ấy vậy mà đi tới đâu sương mù rẽ lối ra đến đó. Biết rằng vùng đất này đã bị ám chướng, Thiên Phong quyết định tìm ra một căn nguyên. Chàng cứ như vậy lần mò đi tìm chỗ nào Có đền chùa hay miếu mạo gì đó Đi loành quanh quẹo từ hẻm này Sang con hốc khác Có nhiều vong hồn đang dõi theo chàng Đằng sau những ngôi nhà Những cái lùi nước hay đằng sau cánh cửa Của mấy ngôi nhà bỏ hoang Chàng nhìn thấy một ngôi chùa Cho nên lập tức tiến vào Vừa đưa tay động vào cánh cửa Bám đầy bụi Thì nó đã ngã xuống ngay cách rầm Bạn lề quẩy bộ đã mục hết trọi Thiền phòng tiến vào chính điện tìm thấy tượng của Đức Thích Ca Mâu Ni bị bụi và nhện rัง đầy. Thiền phòng tiến tới lau bụi rồi quỳ xuống hành lễ. Dù không phải là thần linh nhưng Đức Phật vẫn là một vị chân sư của con người, nên ít nhiều chùa vẫn còn nơi linh thiêng. Thiền phòng đốt nhang rồi làm lại nghi thức chiêu gọi thổ công nhưng vẫn không có hồi âm. Thật kỳ lạ, đến cả nơi này mà vẫn Tiên Phong bước ra khỏi cây chùa, nhìn ngó xung quanh xem có nhà nào có về là còn người ở hay không. Nhưng những căn nhà với cửa đóng im chặt đều im im. Tràng gõ cửa mãi mà không có ai trả lời. Lúc cơ hồn vẫn theo dõi nhất cử nhất động của chàng. Chúng biết nếu bây giờ Nhất Lạc tấn công, thì dù thanh đao kia có lợi hại thì Thiên Phong cũng không kịp chờ tay. Tuy nhiên đứa nào dám Tiên Phong bước ra hướng trước vài đao? Để những đứa khác khống chế chẳng lại Là một điều đáng suy nghĩ Chúng cũng từng là con người Cũng hàm sống sợ chết Và khi chết rồi lại sợ bị hồn tiêu phách tán Hồn tiêu phách tán nghĩa là chúng cần một thời gian rất lâu Để có thể tụ lại làm linh hồn Tiếp tục chịu khổ ai oan ức của phận ngạ quỷ Mà đói thêm một thời gian nữa Mới có thể siêu thoát Mà điều đó có thật hay không? Chưa có một cô hồn nào mang tội nghiệt mà được siêu thoát Đó có vẻ như là một niềm tin để chúng tiếp tục chịu bỏ Phòng vèo mãi mà không tìm ra người nào để hỏi chuyện Lại không thể phá cửa nhà người ta để xông vào Vì chứ chắc họ đã biết Cho nên thiền phòng đành phải khoát tay khỏi nơi này Ra khỏi vùng không có sương mù Thì may ra gọi được thổ công của vùng đất phía ngoài mà hỏi chuyện Thế là thiền phòng cứ như vậy đi một mạch ra mà không gặp bất cứ sự cản trở nào. Vì cho dù giết được chàng thì lũ cô hồn kia cũng không được lợi ích gì. ngược lại nếu sôi bị ăn một đao thì vừa bước chân ra khỏi màn xương, chàng đứng nhìn hai thế giới bên trong và bên ngoài cực kỳ khác biệt. dù phía ngoài là một cánh rừng nhưng mặt trời chiếu xuống vẫn còn sáng hơn khoảng đất trống ở bên trong. đang giữa trưa mà trời âm u xám xám mạo ảm đạm. Thiên Phong lựa chọn một chỗ đất sạch sẽ rồi lại thực hiện nghi thức. Từ hôm qua tới giờ đã tốn mất chục trái táo mà vẫn chưa gọi được ông thổ công nào lên, cho nên Thiên Phong khá bực. Có lẽ lúc này thì nghi thức đã linh ứng. Con nhĩ nhân bằng giấy mà Thiên Phong gấp sẵn đặt lên chiếc dĩa chứa táo, nó giật giật mấy cái rồi tự nhiên bốc cháy. Tờ giấy đang cháy nửa chừng thì tự nhiên bay lên rồi lao đi như điện xẹt thiền phòng chạy theo tờ giấy ra khỏi vật rừng đến một miếu cảnh đồng ruộng toàn cỏ tấm giấy dừng lại tại đó thiền phòng tiến tới gần rồi nhìn vào bên trong tấm bài vị lẽ ra được viết những từ nói về việc thờ cúng thổ công bằng chữ hán thì lại viết toàn những lời lẽ báng bổ người dân thường thì thấy giống giống vậy thì biết vậy chứ đâu có biết nó viết cái gì cứ như vậy mà thờ cúng ấy vậy mà họ thờ quỷ nhưng không hề hay biết Vì lẽ đó mà thổ công đã tức giận mà bỏ đi. Thiền phòng nổi giận. Không biết ai chơi trò thất nhân ác đức đến vậy. Rồi tiện tràng lôi tấm bài vị ra đạp gãy. Thiền phòng tiếp tục bước đi. Đi tìm nhà dân để hỏi một chút chuyện. Nhưng khi đi khá xa mới thấy nhà dân. Thiền phòng vui mừng tiến lại gần hàng rào lớn. Có ai ở nhà không? Ai đó? Một giọng nói già nua vang lên. Thiên Phong nhìn vô thấy một ông già ở trần vài vắt ngang một cái khăn rằn chạy ra. Ông già nhau cặp mắt nhìn Thiên Phong thấy bộ dạng của anh khá giống đạo sĩ cho nên mời vào. Tuy nhiên khi nhìn ra sau lưng thấy Thiên Phong vác theo một cây kiếm nhật. Ông già liền có chút đề phòng. Ông mời Thiên Phong ngồi xuống cái ghế cũ rót miếng nước mời. Ông ta nhìn Thiên Phong một chút để cho chàng uống xong tách nước rồi mở lời. Ông đạo tới đây để tìm ai? Thiền phòng liền hỏi: "Già đừng kêu còn là ông đạo, con chỉ là người bình thường thôi, con tới đây để hỏi chuyện ở cái huyện bên kia sông, cách đầy hơn chục cây số đó ông." Ông già giật mình đặt cái chung xuống, "Trời Phật ơi, ông làm gì mà hỏi cái chuyện đó?" Thiền phòng liền nói: "Không giấu gì ông, con trước đây sinh sống ở đó, nhưng mà gặp biến cố rồi phải đi lưu lạc tới bây giờ mới tìm về được." Mà sao còn thấy nó khác Ông già đáp Khác là phải rồi Trong đó có một con quỷ dữ lắm Nó muốn giết hết người trong đó Mà chính quyền có dám làm gì đâu Nhưng hiện tại con quỷ nó đi chỗ khác Chỗ đó chỉ còn mấy cái vong hồn chết oan thiên phòng cũng hơi ngạc nhiên Vì ông già này biết nhiều chuyện Nhưng rồi chẳng hỏi tiếc Đi con quỷ đó đi đâu vậy ông Ông già đáp Nào tôi có biết Tôi chỉ biết là nó đi khỏi cái xứ này Tại vì trước kia khi đó nó còn ở đây, thì chuột bò từ bên kia nó giờ chảy qua đây phá dữ lắm. Cây cỏ gần đó khô héo hết, nhưng bây giờ thì đã trở lại bình thường, chỉ còn cái khu bên trong là vẫn còn dấu oan hồn vất vưởng tụ lại thôi. Tiên Phong tự nhiên thích quặn bụng, ông già liền đứng dậy cầm con dao chỉ thẳng vào mặt của Tiên Phong mà hỏi lớn: "Mày là ai, nói liền." Tiên Phong lúc này đã biết trong tách nước hồi nãy có vấn đề. Nhưng bụng của chàng lúc này đau đến buồn rộn, tay cũng không rút nổi kiếm ra nên sụi lơ. Còn con chỉ là một người bình thường thôi. Ông già liền cười nhạt, bình thường, bình thường mà vắt cây kiếm sau lưng, mày khai thần không tao chém chết mày. Thiên phong vốn đã trải qua nhiều khổ luyện, cho nên chàng vận khí nén đau rồi rút kiếm ra thủ thế. Ông già nói, chúng bùa thư của tao mà mày còn đứng tấn được sao? Thiên Phong lạ hét chán dịn mồ hôi, gân cổ nổi lên xanh lẻ. Chàng ụa quẹ, ói ra một miếng da trâu. Ông già giật mình thối lui mấy bước. Vì quá ngạc nhiên mà ông không nhảy tới chém, lúc Thiên Phong đang vận sức ói miếng da trâu. Nếu ông làm như vậy, thì ông cố tổ của Thiên Phong sống dậy cũng đỡ không nổi. Tuy nhiên ông ta không làm điều đó, vì ông ta không phải là người xấu. Nhưng lúc này thì ông đang hối hận vì quyết định trần trừ của mình. Thiên Phong đút nào lại vào bao khiến cho ông già ngạc nhiên lần nữa. Thiên Phong thở hồng hộc mà nói. Bùa thư của người Khơ Me đúng là lợi hại. Nhưng con xin nhắc lại, con tới đây không phải có dụng ý gì. Ông đã muốn biết thì con cũng không ngại nói. Con đang muốn tìm con quỷ đã hại chết người dân trong khu đồng mà 15 năm trước mà thôi. Trước lời lẽ sắc bén của Thiên Phong, cộng với việc chàng đã tự mình hóa giải bùa thư mà ông đã gieo, Cho nên ông già đến làm cảm phục Ông đã rút bỏ được mọi nghi ngờ, Cho nên mời Thiên Phong vào trong nhà Ông già hỏi Vậy cậu tên gì Bà với ông nội cậu tên gì Nói ra coi tôi biết không Thiên Phong liền đáp Tên cúng cơm của con là Gió À Phong Con là con cháu của ông Tám Đẹp Nghe xong thì ông già cũng không biết là ai Dù dân cư thưa thớt Nhưng cũng cách xa quá Thì làm sao ông biết hết Thiên Phong thấy có vẻ ông già không biết Ông già nói Vậy là tôi không biết rồi Nhưng cậu nói cậu đòi săn con quỷ đó Thì quá sức sai lầm Thiên Phong nghe vậy thì máu háo thắng nổi lên Sai lầm ở chỗ nào Ông già liền đáp Nói không có dấu gì cậu Tôi cũng là thầy Pháp Hồi trẻ tôi cũng tung hoành dữ lắm Nhưng mà không có dẫn chơi đâu Nhưng mà nói nào ngay Dù cậu có giỏi hơn tôi Thì cũng không tưởng tượng nổi Con quỷ mà cậu đòi săn được đâu Ông già không đợi phong thiên hỏi mà tiếp tục nói. Cậu có nghe nói tới thiên linh cái chưa? Rồi đúng không? So với con quỷ đó thì thiên linh cái chỉ là em bé, mà không thể gọi là quỷ. Theo lời của ông thầy tôi có kể lại, thì bóng màu đen mà có điện sẹt là thành tinh. Thiên phong nghe vậy thì liền hỏi. Vậy là ông đã gặp nó rồi sao? Ông già liền giơ cái chỉ vào bụng của mình. Nguyên cái bụng bự bằng cùm tay kéo dài từ ngực xuống bụng, Đây là kỷ niệm lần gặp nó cách đây mấy năm, lúc nó đi khỏi đây đó. Ông già hồi tưởng rồi nói, chắc nó nghĩ tôi chết cho nên bỏ đi. Lúc đó quần của tôi ướt nhẹp, tôi nghĩ mình chết chắc. Mày phức sao tôi được người ta phát hiện đem đi nhà thương, coi tôi ốm ốm vậy mà ra như đỉa. Thiên Phong hỏi, nhưng tại sao nó lại tìm tới để giết ông? Ông già gãi lưng mà đáp chắc nó biết tôi có tù đạo nó đánh tôi một cái gần chết rồi hỏi tôi có biết cái gì gì đó ở sóc trăng không mà lúc đó tôi đau thế ông bà luôn cho nên chỉ biết nằm chờ chết may sao mà nó bỏ đi thiên phong lẩm bẩm ở sóc trăng sao ông già đưa một chân ghế ngồi kiều nước lũ dâng cao ông nói đừng nói với tôi là cậu đi tìm nó nghe đúng là có thù phải trả nhưng thù này tôi cam đoan cậu không trả nổi cậu còn trẻ nên tìm những cái gì đó ý nghĩa hơn như hành đạo giúp cho đời. Thiên Phong liền cười, thì còn đang hành đạo giúp đời đấy. Ông già nhìn dáng vẻ tự tin của Thiên Phong mà lắc đầu, ông nghĩ, đúng là tuổi trẻ cứng đầu, bốn khuyên cũng không được. Trời ở vùng quê sao mà mau tối, hoặc già là chỉ người ta cảm thấy vậy. Ông già ngỏ ý mời Thiên Phong ngủ lại, vì không có chỗ nào để đi, cho nên Thiên Phong đã đồng ý. Thiên Phong ngồi ăn củ mì ngồi nói chuyện tiếp với ông già Ông ta kể lại cuộc đời lăng bạt kỳ hồ của mình Gặp biết bao nhiêu là cao nhân dị sĩ, yêu ma quỷ quái Ngay xong Thiên Phong cũng không khỏi cảm phục cái kiến thức uyên thâm của ông già này Ông già cười Vậy đó, vậy là tôi ở đó cho đến bây giờ Thiên Phong cũng hiểu là mỗi một môn phái có một điều kỳ khác nhau Và điều kỳ của môn phái mà ông già theo học là phải đoạn tuyệt viết tình dục, phải giữ thân không được quan hệ với đàn bà, nếu không sẽ bị mất hết phép. Âm bình nuôi bao nhiêu sẽ quay lại cắn ông. Bởi vậy cho nên ông ta phải sống một cuộc đời cô độc lùi thùi có một mình. Thiền phòng cũng trải lòng kể lại nhiều sóng gió xảy ra trong cuộc đời, những khổ cực luyện tầm để mong báo thù. Hai người một già một trẻ càng nói càng hợp như thể đã tìm được bản tâm giao. Tuy nhiên, qua cuộc trò chuyện, ông già nhận thấy Thiên Phong có suy nghĩ rất cực đoan, đặc biệt khi nhắc đến tà ma anh ta nói, chỉ muốn chém cho tùy nó tiêu tán hồn phách Ông già biết Thiên Phong cố chấp cho nên không muốn nói thêm về vấn đề thiện ác của màng quỷ, ông nói. Vậy rồi sau khi cha mẹ với ông nội cậu chết thì cậu sống ra sao? Thiên Phong cười chua chát. Sau khi được người dân thương tình giúp đỡ, con được một ông đạo nhật nuôi. Tức là sư phụ của con Ngược dòng về miền ký ức Thiên Phong nhớ lại Sư phụ của Thiên Phong là ông Đạo Trịnh Vốn sinh ra và lớn lên Tại Thất Sơn Cho đến sau này khi người thầy của ông Là ông Đạo Cò khởi nghĩa thất bại Ông phải trốn về miệt sa đét Mà lánh nạn rồi ở đó cho đến nay Ông có hai người đệ tử lớn Một người đạo hiệu là Phù Phong Chậm chạp nhưng rất hiền lành Người còn lại đạo hiệu là Thần Phong Từ chất thông minh cho nên được đạo trịnh quý mến lắm. Nhưng ông đạo trình sau này cắm cảnh sự đời, Nên tùy theo phái của lão tử, Mọi việc đều muốn thuận theo tự nhiên. Vì lẽ đó mà khi huỳnh giáo chủ của Phật giáo hòa hảo đứng lên kêu gọi người dân, Thần Phong xin thầy đi theo ông đạo không cho. Thần Phong với lòng yêu nước mãnh liệt, Anh không muốn phải phí hoài đời trai của mình ở chốn thâm sơn cổng cốc, Để mà cảm thấy lương tâm cắn rứt. Thế rồi sau khi đã suy nghĩ kỹ, một đêm nọ thần phong bí mật ở bên ngoài phòng lại thấy ba cái rồi bỏ đi. Nghe người ta kể lại rằng thần phong đã chiến đấu anh dũng và hy sinh. Mất đi người đệ tử yêu quý, ông Đạo Trình đau xót lắm. Đạo nhất là xác cũng không tìm được để mà thờ. Cho nên sau này khi nhận thiên phong làm đệ tử, ông luôn dạy cậu phải biết an vận. Một đứa trẻ như thiên phong thì mau chóng quên đi ký ức không vui. Hay đó là do cú sốc vì một lúc mất đi hết cả ba người yêu mến. Thật sự là Thiên Phong không còn nhớ gì cả. Nhưng như vậy lại tốt hơn cho cậu. Sáng sáng Thiên Phong phải luyện tập thể lực bằng cách gánh nước lên xuống núi. Đó là một ngọn núi thấp vô danh mà Đạo Trịnh chọn làm nơi ẩn cư. Sau đó thì Thiên Phong sẽ được dạy chữ rồi muốn đi đâu chơi thì đi. Ông Đạo Trịnh có cách dạy khác người. Ông muốn Thiên Phong lăn lộn ngoài xã hội cho cứng cỏi và mạnh dạn hơn. Vì tấm gương của phụ phong vẫn còn đó, ông dạy quá kỹ, khâm cho anh ta ra ngoài, khiến cho anh ta trở thành một kẻ khù khờ, dù văn hay chữ tốt. Ông đã dạy thất bại hai đồ đệ, nay chỉ còn lại một Thiên Phong là niềm hy vọng. Ông không gò ép Thiên Phong nữa, ông muốn cậu tự chọn con đường cho mình. Thiên Phong là một đứa trẻ lành lợi nên ai cũng quý hàng ngày sau khi học xong cậu đều qua chỗ thầy hồ chơi. thầy hồ là cách gọi khác của thợ hớt tóc. do hớt còn nít thường phải hồ cho nó nín ngồi yên để dễ hớt, cho nên từ đó chết tên thầy hồ. do đặc thù của công việc, cho nên người thợ luôn phải khơi gợi chuyện cho khách đỡ buồn ngủ. dưới bóng mát mà được giơ giơ đầu cộng thêm gió hươu hươu thổi ngoài đồng cỏ, thì buồn ngủ sao chịu nổi. Do nói nhiều cho nền tài cũng cạn, nên nhiều lúc thầy hồ phải nói dốc. Thiên Phong rất khoái món nói dốc của ông này. Mỗi lần nghe xong thì cậu cười muốn bỏ lăn bò cạn. Với lại nhiều khi khách cũng có nhiều câu chuyện hay ho, những kinh nghiệm đề đời mà họ muốn truyền lại. Miền Nam thời đó ít ai biết tên tuổi chính xác của nhau, thường kêu theo biệt danh. Vì đã qua mấy thế kỷ ở chung với người Khơ Me người thổ, cho nên dân mình rất ớn những bùa phép của họ. Như là thư gian châu làm cho người bị thư sinh bụng rồi chết Rồi luyện thiên linh cái đi hại người Cho nên lỡ như để cho kẻ thù biết rõ họ tên hai lần nam sinh thì coi như xong Bởi lẽ đó cho nên dân miền Nam hiếm ai lập giả phà Vì lỡ có thằng nó ác ôn vô tình có được Thì hại nhiều hơn lợi Nhưng điều đó không có nghĩa là người miền Nam không yêu quý và kính trọng tổ tiên Những chuyện ma quái đó khiến cho thiên phòng rất thích thú Người khách nằm ra ghế cho thầy hồ cạo dâu nói Sư phụ mày ông Đạo Trịnh là chút tề say bùa Mà sáng mà học của ông ấy vài chiêu Là hôm mưa gọi gió đó con Vì miệng ông nhúc nhích đường rào bén ngọt Đã lỡ lộm của ông miếng ra, Biết lỗi dòng mình cho nên ông khách cười hề ra hiểu không sao Thời đó giao cạo dâu không có thầy lưỡi Mỗi lần cạo ai thì mít qua mít lại tấm da cho bén nhọt Công hên là thời đó chưa có bệnh si đa Không thì... Thế nhưng khi mà Thiên Phong về xin sư phụ dạy mình thì chỉ nhận được câu Chưa đến lúc Thiên Phong ra sức này nỉ cho nên ông Đạo Trịnh mới giải thích Con còn quá nhỏ để học đạo Pháp Con còn chưa thấy ma bao giờ Thiên Phong nói Con con không sợ đâu Ông Đạo Trịnh nghe vậy thì nói Được vậy để con quyết tâm tới đâu Thế rồi tối hôm đó ông dẫn Thiên Phong ra ngoài nghị địa Sử dụng hai lá bưởi khai nhãn tạm thời cho cậu Khi mở mắt ra thì thiên phong giật bắn mình Khi thấy trước mặt là vô số những hồn ma trôi lật vợn Thiên phong sợ hãi giáo giác nhìn xung quanh tìm kiếm sự giúp đỡ Nhưng ông đạo trình đã bỏ về từ lúc nào Nhưng ông đã cho phù phong ở gần đó để phòng có chuyện bất chắc Sau lưng thiên phong ông đã bí mật rắn một lá bùa sau lưng Cho nên tà ma không thể thấy cậu Đúng lúc này thì tự nhiên có một cơn gió thổi tốc lá phù lên, lá phù được dán chắc chắn cho nên không dễ gì bay ra được, nhưng Thiên Phong do quá sợ đã tụt xuống khỏi cái mã đó rồi bỏ chạy. Khi vấp té Thiên Phong bò bò làm sao mà vướng vô cây cỏ, khiến cho lá bùa lại bị rớt ra. Thế là yêu ma lập tức phát hiện có người chưa nên bu tới. Phủ phòng thấy nguy cho nên chạy ra ứng cứu, anh dán kịp lá bùa khắc vào lưng của Thiên Phong. Trước khi những bàn tay ma kia chạm đến cậu Bọn cô hồn ngưng ngác Khi thấy thiên phong đã biến mất Phụ phong bịt miệng thiên phong Vì sợ cậu la Nhưng chính cái lúc bàn tay chạm gần tới thiên phong Cậu đã mài lại cái hình ảnh này Hình như trước đây Cậu đã từng gặp ma rồi Còn rất nhiều nữa Một tiếng sét vang lên ở cửa ly gần Khiến cho lúc cô hồn giật mình Tiếng sét đó đã khai thông toàn bộ trí nhớ Của thiên phong Trước đó một giây cậu còn sợ hãi Nhưng mà liền sau đó lại chuyển sang tức giận, cậu gỡ lá bùa trên áo cổ mình gián luôn vào con ma xấu xí nhất. Những tưởng lá bùa sẽ bị xuyên qua vì ma chỉ là cái bóng, nhưng không hiểu sao lá bùa lại hút chặt con ma đó. Khói bốc lên mịt một. con ma đó là hét inh ỏi rồi hóa thành một làn khói trắng. Thiên Phong nổi điên, cậu lần mò trong bóng tối mà rút con rào mà sư huynh phổ phong thường rất bên thông. Đám cơ hồn chưa kịp phản ứng, khi thấy Thiên Phong hiện ra trở lại, phi mày để ý con ma bị lá bùa kia làm cho tán hồn bị chém tới tấp. Thiên Phong chém đến đầu tiếng rú vang lên đến đó. Cậu chém điên cuồng đến mức tay cũng bị thương. Phù phong vốn cục mịch cho nên phải một hồi anh mới theo kịp. Anh chụp lại cánh tay của Thiên Phong vội vã, trên nên bị rạch ra một đường. Biết mình vừa chém trúng sư huynh, Thiên Phong mới dừng lại. Cậu cười cười khi thấy đám cô hồn bò chạy vì sợ hãi. Phù Phong thấy Thiên Phong không có dấu hiệu dừng lại, cho nên đã dùng tay chật vào sau ót của Thiên Phong, làm cho cậu bất tỉnh rồi bí về am. Ông đạo chỉnh chạy ra xem, kỳ nghe có tiếng bước chân hối hả. "Thế Phù Phong, thế Phù Phong ấm Thiên Phong ở trên tay ông hỏi, sao vậy con, nó giờ tiếng ngất xỉu luôn sao?" Phù Phong thở hồn hiện vì mệt, bệnh cả năm của anh như trở lại. "Không" Không phải đâu sư phụ. Ông Đạo chỉnh giơ tay. Thôi con để thằng Thiên Phong xuống rồi ngồi nghỉ một chút. Đợi mày nói như thế này chắc đến sáng. Sau khi đã hết mệt, phù phong kể lại đầu đuôi câu chuyện cho ông Đạo nghe. Ông Đạo nghe xong thì nhìn về phía thằng nhỏ đang nằm ngủ ngon lành kia mà thở dài. Rồi ông sẽ dậy ra một thằng đệ tử thế nào đây? Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Thiên Phong thấy đầu của mình nhạ bẫng như không. Đó là nhờ thanh tâm bổ dưỡng thang Thiên Phong giật mình tỉnh dậy Khi thấy mặt trời đã trên cao Mà mình lại còn phải gánh nước Nhưng lúc này thì ông Đạo Trình Đã bước vào mà nói Con cứ nằm nghỉ tiếp cho khỏe Giờ ông đút từng muỗng cháo cho Thiên Phong Thiên Phong nói Dạ con khỏe rồi thầy cứ để con Ông Đạo nói Hôm qua con có biết mình đã làm gì không Nghe ông Đạo nói vậy Hình ảnh tối qua lại hiện lên Trong tâm trí của cậu Ông Đạo thở dài Đó toàn là những linh hồn người dân hiền lành Chết do bom đạn Tại sao con lại ra tay nặng như vậy Thiên phong không biết trả lời thế nào Ông Đạo nói tiếp Con dao đó làm từ một mảnh dao thọc tiết heo Con lấy nó chém vòng hồn người ta sẽ làm cho người ta bị hao tổn âm khí Nếu nặng sẽ bị hồn tán Không biết bao lâu mới tụ lại nổi Để tiếp tục nghiệp oan linh hoặc là oan linh đã khổ lắm rồi Rồi ông Đạo Trịnh đem ra những bài học luân thường đạo lý để giảng giải cho Thiên Phong. Cậu gật đầu vâng dạ, thi thoảng còn sụt sịt mũi ra vẻ hối hận. Mọi chuyện sau đó cũng bình thường trở lại. Thiên Phong tôi không nài nì ông Đạo dạy pháp thuật nữa. Nhưng ngược lại ông lại chủ động dạy Thiên Phong. Một hôm am đường có khách, Thiên Phong pha trà bưng ra mời ông Đạo và khách. Cậu vừa lùi vào trong, ông Đạo liền nói với người khách. Anh thế đệ từ đó của tôi ra làm sao? Vị khách nhíu mày một chút rồi nói: "Bề ngoài đạo mạo thản nhiên, nhưng bên trong rõ là ẩn chứa tà khí, là một ác thủ đồ phu trăm năm hiếm thấy." Người khách nọ vốn là một học giả tên là Cao hùng, ông ta có tài bình luận về số phận và tính cách của người khá chuẩn, giống như là Hứa Thiệu năm xưa thời Tam Quốc. Ông đạo chính nghe vậy thì liền thở dài. Tuy cũng nhìn ra được điều đó, nhưng mà tổ sư đã bắt mộng cho tôi là phải dáng mà nuôi dạy nó các hùng nghe vậy thì vút sâu thở dài vậy thì phải tuân theo ý thôi ý của người trên kẻ dưới như mình làm sao mà hiểu hết nổi ông đào trình tài giỏi nhưng ông tự cho rằng cái giờ của ông là không biết dạy học trò thành thử hai độ đệ đầu đều không ra gì đến thằng thứ ba là thiên phong thì cũng chưa biết làm sao nói là như vậy với tư cách là trưởng môn của phái hoàng sơn việc làm của thần phong có thể gọi là khi sư diệt tổ Nhưng với khí cảnh của người dân An Nam mà nói, thì nó là một hành động vô cùng chọn đạo nghĩa. Phổ phong tuy khù khả, nhưng vẫn là một con người tốt. Thiên phong thì chưa làm gì để cho ông phải buồn phiền, chứ cách lần ở nghiết địa ra. Nhưng tính ra thì nó cũng là con của một gia đình lương thiện. Vậy thì một người theo tư tưởng của lão giáo như ông, vốn coi trọng lẽ tự nhiên thì còn băn khoăn gì nữa, thiệt là một con người vô cùng mâu thuẫn trong suy nghĩ. Do cơ hứng thú với năng khiếu bẩm sinh, cho đến thiên phong được đạo thuật rất là mau biết. Sau cái lần ra nghỉ địa, ông Đạo Trình sợ không dám cho cậu ra đó nữa, mà thử thách cậu ở mức độ cao hơn. Ông Đạo dẫn cậu đi tới những nơi xưa kia là chiến trường, lập đàn triệu gọi họ lên để giàn luyện sự gần dạ của thiên phong. Dần ra cậu trở nên chai lì cảm xúc khi đối diện với linh hồn của người chết. Và bắt đầu tiến vào con đường học về âm dương lý số cách bảy trận Món nào mà thiên phong học cũng nhanh hơn cả ông dạy Duy chỉ những món cầm kỳ thi họa thì thiên phong dở tệ Cho dù ông cũng không ép mà bỏ qua phần đó Những thứ mà thiên phong cho là lãng phí thời gian Thời gian cứ như vậy trôi đi Thiên phong ngày một lớn Và cũng đến lúc ông đạo không còn gì để dạy cho cậu nữa Thì mới thấy tìm tòi thì rất lâu Mà họng thì chỉ trong thoáng chốc, Tâm huyết cả đời của ông rút ra Chỉ bằng vài năm học tập Những năm ấy Thiên Phong luôn tỏ ra mình là một người hoàn thiện Để cho ông Đạo yên tâm Lâu lâu có những vụ màn tà quấy nhiễu, Ông Đạo cũng cho Thiên Phong Xuống núi giúp họ Ông Đạo không biết được rằng Đêm nào Thiên Phong cũng ra tảng đá sau núi Mà triệu gọi âm hồn Để tìm hiểu thông tin về xóm đồng mà Năm xưa Và sự việc cũng không nằm ngoài tin đoán Con thần vòng năm xưa đã chiến thắng, và cả xóm của Thiên Phong đều bị sát hại. Điều đáng hận là bọn lăng Sa còn loan báo rằng, xóm Đồng mà là cứ địa của quân cách mạng, nên đã khoanh vùng mà không cho người dân bén quả nữa. Nên đó trở thành một vùng đất chết. Thiên Phong thường cho chúng đồ ăn có dưới máu của chàng. Cả đám mạ đói vô lấy ăn lấy ăn để, như là bày thuốc cưng dưới chân của chủ. Ông Đạo một ngày già yếu đi và đâm giàn lẫn quên trước quên sau. Thiên phòng nhân đó mà xin ông xuống núi để hành tạo. Thực chất là quay về trốn xưa báo thù Nhà đường sự đồng ý của thầy cây đao này là một cổ vật quý, nhưng lại có âm khí sát chủ. Người chủ nhân đầu tiên của nó tức là tên đại tá người Nhật. Khi thua trận đã dùng nó để mổ bụng tử sát. Những tay siêu tầm đồ cổ mua lại, Kẻ thì bị tài nạn, người thì lộ ra việc làm phản quốc bị tử hình. Từ đó nó lưu lạc nhiều đời rồi đến tay của một nhà trí thức. Nhà trí thức này có một cô con gái đẹp, không may bị một thằng người Khmer để mắt tới. Vì không được đáp lại tình cảm, thằng cha tức giận thư tóc khiến cho cô bé bị sình bụng, đau đớn thấu trời xanh. May mà thiên phong đi ngang qua biết chuyện bèn giúp. Cách chữa của chàng cũng không có gì đặc biệt chỉ cần mấy quả trứng gà luộc bày một bàn lễ rồi lăn trên bụng của cô gái vừa đọc những tiếng campuchia sau khi bóc vỏ rồi tách ra lòng đỏ trứng đen thui chảy nhớt và còn dính nhiều tóc rối ở trong đó lộ ra vài bữa thì cô gái khỏi hẳn người trí thức biết ơn định hậu tạ nhưng thiên phong chỉ xin cây đào nằm ở trên giá ông ta mua cây đào từ một tay bán đồ cũ chừng vài ngày trước với cái giá rẻ mạt Với cặp mắt sành sỏi ông biết đây là đồ quý cho nên rất vui Nhưng mà vẫn không xứng so với công lao của Thiên Phong Vì cây kiếm có quý thật nhưng chỉ độ 100 năm đổ lại Cũng chẳng có gì ghê gớm Do Thiên Phong nặng nặng đòi lấy cho nên ông ta đành chấp nhận Và rút thêm vào túi của Thiên Phong một sớp giấy bạc Thiên Phong bỏ đi từ chối lời mời ăn cơm của gia đình trí thức Rồi tiếp tục lên đường dòng suy nghĩ của Thiên Phong bỗng bị chặn ngang bởi tiếng chó sủa ở bên ngoài. Anh quyết định ngày mai sẽ đi sóc trăng một chuyến để điều tra tung tích của con tinh nọ. Chưa vừa hừng sáng, Thiên Phong đã chuẩn bị lên đường, mà cỡ bước ra, cậu thấy ông già đang phun nước vào một chậu cây ngài. Đây là một loại ngài tầm thường với lá dài và nhỏ, rủ xuống thành từng chùm hoa màu tím rất đẹp. Ông già liền hỏi: Cậu đi sóc trăng tìm nó sao? Thiền phòng đáp Nó là mục tiêu cả đời con Ông già liền nói Cậu đợi một chút Rồi ông tiến tới cái nồi bốc khói nghi ngút Lấy cái đũa xìn qua cái lỗ trên nắp nồi rồi dơ lên Khói bay mì một Ông già nói Cậu định để cái bụng đói mà đi hả Bữa sáng cũng chỉ mấy củ khoai lang luộc Nhưng có còn hơn không Để có phải là tiệm quán gì đâu mà cho cậu lựa chọn Ông già vẫn điếu thuốc hút một hơi rồi nói Chắc cậu cũng thử hỏi thông tin từ tụi ma đói phải không? giả đúng, nhưng mà tụi nó cũng không biết gì cả. Nó đi tìm cục đá thiêng ở chùa Paratup. Thiên Phong nghe xong thì trồm dậy vì thông tin đáng giá. Sao ông biết được cái chuyện này? Đối với yêu ma thì điều tụi nó cần nhất là gì? Là được sống lại. Tụi nó luôn muốn được sống lại để được ăn chơi cho thỏa thích. Đối với vòng linh thì một ngày của mình ra bằng cả năm của tụi nó. Thiên Phong nghe vậy thì liền nói. Còn cũng nghĩ như vậy. Nếu không có thể xác để hưởng thụ thì nó mạnh đến đâu cũng vô nghĩa. Ông già ho một cái phun miếng nước ra sân rồi nói. Chuyện đó là nghịch ý trời mà trước tới giờ quỷ nhập chàng thường chết rất lẹ. Phần là bị thầy người ta trục. Phần là vì cây xác không phù hợp cho nên nó sẽ thối dữa theo thời gian. Cầu đã ở chùa Paratup sẽ giúp nó với cây xác mà nó đã chọn gắn kết vĩnh viễn như một người bình thường. Vậy vật quý như vậy thì chắc chắn sẽ được bảo vệ cẩn mật. Ông già vuốt ngực. Cầu đá đó là do một vị tướng người Campuchia hiến tặng. Nó được để chung với những viên đá xá lợi và đậy bằng một cái tháp vàng. Thiên Phong nghe vậy đứng dậy, cảm ơn ông về những thông tin này. Bây giờ con phải đi sớm. Bây giờ lính nó kiểm tra dữ lắm. Cậu đeo kiếm xong lên như vậy coi chừng nó bắt đó. Nói rồi ông đem ra một cây túi lớn hơn đưa cho Thiên Phong. Thiên Phong bỏ thanh kiếm rồi đeo lên vai. Cảm ơn ông già một lần nữa rồi bỏ đi. Đi từ sớm mà mãi tới trưa Thiên Phong mới thấy có một chiếc xe. Đường xá tệ hại cho nên đi tới tối mới qua địa danh gần chùa Paratup. Do nó còn nằm ở trong sâu nữa, xe không vào được cho nên Thiên Phong đành phải chịu đi bộ. Nhưng trời đã tối, Thiên Phong phải đành ghé vô quán cóc ven đường. Kêu một chai nước rồi hỏi chỗ trọ Công mày là cái quán cốc này Có dư cái võng Vậy là đêm nay đỡ phải ngủ ở ngoài đường Chỗ khi họ cò gách này Bán quán chủ yếu là trong mấy xe khách Đi ngang qua Sán tiền rồi ghé vào mua Chứ quanh đây làm gì có ai mà mở bán Hai vợ chồng này chắc là dân miền, Đèn đèn tóc xoăn Nhìn đứa con nhỏ ốm lòi Ba sườn mà thấy tội Thiền phòng mắc cái võng lên Hai cái cột trước nhà coi như là làm vệ sĩ luôn cho họ. Trời Phật ơi, ngủ một chút mà mũi nó bù kín mặt. Thiên Phong phải túm hai mép võng lại, giống như là một cái kén rồi cố ngủ. Đạo pháp của chàng đến đâu yêu ma cũng phải khiếp sợ, vậy mà một lũ nhỏ nhoi lấy máu, đúng là mất mặt. Giấc ngủ chập chờn ban tối khiến cho Thiên Phong lờ đờ khi phải dậy sớm, đồ ăn mà mẹ con chủ quán bày ra dở như hạch, nhưng vẫn phải ráng mà nuốt. Không biết có bị tào tháo rượt không Thiên phòng đi sâu vào bên trong lối mòn Hai bên toàn là cây Chùa gì mà thâm sơn cùng cốc dữ vậy Thiên phòng thẩm nghĩ Cuối cùng thì cũng đến nơi Hình là nó cũng nằm trên cái trục đường mòn Chứ không có rẽ lối Nếu không thì nội tìm thôi Chắc cũng mất thêm một ngày Ngôi chùa nhìn cũng khá khang trang Bước vào thì đúng là có không khí thanh tịnh Của chốn tu hành Khói nhàng bốc ra nghỉ ngút Bước thêm vài bước thì chàng thắc mắc Khi thấy có một đám tu ăn mặc Theo lối tiểu thừa đang buồn lại trong chính điện Đi tới gần thì thấy có người còn than khóc Bên dưới thì cháy cây Tường nhỏ bị rứt vòng tung tóe Cây tháp vàng để cây hũ xá lợi nằm trầm trơ Bên trong cây hũ trống rỗng không có hột nào Thiên phong hỏi một người ăn mặc bình thường Có chuyện gì vậy anh? Tối qua chỗ bị mất trộm Xá lợi bị người ta lấy mất Hai ông thầy chùa ngồi thiền tự nhiên viên tịch luôn. Gì mà gây vẻ ánh hách? Người đàn ông lại nhìn Thiên Phong. Ông cũng mới tới đây hả? Dạ em mới tới đây. Nghe người ta nói là chùa Linh Thiêng cho nên là em ghé vào. Vậy mà... Người đàn ông nọ chạy đi vì có người vẫy gọi. Thiên Phong bước ra khỏi chùa tức giận. Vậy là lại mất dấu. Nhưng ánh mắt của Thiên Phong lại dán về một cái miếu đối diện cổng chùa. Nếu may mắn thì... Thiên Phong nhìn xung quanh để xác định rằng không có ai. Rồi Dinh luôn tưởng ông địa để trong miếu đi. Già tới một chỗ vắng Thiên Phong bắt đầu làm phép gọi thổ công. Và lần này thì được linh ứng. Thiên Phong liền hỏi. Sao ngài chấn giữ chiếc cầm chùa mà lại để cho yêu quỷ nó vào Dinh mất xá lợi? Đó là ý trời ta không làm trái được. Tại sao trời lại tạo điều kiện cho nó làm nghịch với ý trời? Thiên cơ không thể tiết lộ. Nhưng mà ta có thể cho người biết. Còn tình đó nó đã nhắm vào một thằng thổ phì tên là Bính Mù từ lâu. Thằng đó ở miệt An Giang có cốt tướng đó. Nói rồi không đợi cho Thiên Phong hỏi thêm, thổ công đã thắng mất. Càng ngày Thiên Phong càng không hiểu được cái ý trời sẽ làm sao. Nhưng cũng cái ý trời đó đã giúp cho Thiên Phong sống sót qua đại nạn 15 năm qua. Rồi Thiên Phong chợt nghĩ, hay là ý trời muốn mình ra tay giết con tình đó, có thể lắm. Thiên Phong đinh ninh là như vậy. Rõ ràng phải có liên quan đến nhau Thế là chưa kịp làm gì Thiên Phong đã phải đi tiếp Lần này có danh tính rõ ràng Cho nên chắc dễ tìm hơn Tuy nhiên đường từ Sóc Trăng qua An Giang Thời điểm này mất mấy ngày đường Chưa kịp trừ ma diệt quỷ Đã hết sức vì đi xe Phải nói là ở khắp năm kỳ lục tỉnh này Dân An Giang là đoàn kết nhất Thiên Phong chỉ vừa xuống xe đi được một đoạn Là đã bị một toán lính chặn đường Do đã có chuẩn bị từ trước, thiên phòng khai đại mình là cháu của một ông tàu lao nào đó trong xóm. Miêu tả được chi tiết ngoại hình của ông cho nên được thông qua. Thời điểm này thì nghe đâu có một ông tướng hòa hảo về đây cắt cứ, thường xuyên chống lại quốc gia. Đã bao lần họ cứ quân đội xuống mà chưa dẹp được. Hỏi thăm mấy người đi chung chuyến xe gần nhất, họ cũng biết ít nhiều về thằng cha bính mồ. Thằng cha trước chỉ là thổ phỉ chân đường đòi tiền mãi lộ mà thôi. Nhưng sau khi ông tướng Hòa Hào gọi là ông bảy quy phục nên đã làm chỉ huy một đại đội với quân hàm tự phong là thiếu tá. Đám lính này phải nói cực kỳ vô tổ chức chuyên môn ăn hiếp dân nghèo và thường đánh nhau với cả hai thế lực. Một là cách mạng nằm vùng hay là quốc gia. Nhưng giờ có địa thế hiểm trở, cho nên nhiều lần không sao đánh được. Một bà tự xưng là dân trong đó kể Ông Bảy với ông Bính có bùa ghê lắm Xong bắn mấy ông mà không có lủng Mấy người lại trên xe nhau lên Vậy hả chị hai bà ta thấy nhiều người quan tâm Thì lại nói tiếp Thằng cháu tôi bị bắt đi lính nó kể lại Ông Bảy ông cũng từng dùng tay không Mà hạ được nguyên con cọp lớn cho nên ai cũng sợ Còn ông Bính thì học võ gầm Ông ấy nói Ông ấy đứng yên cho lính nó bắn Ông ấy hà họng ra một cái đớp đúng vào cái đầu đạn Rồi le ra cho mọi người thấy cho nên ai cũng sợ uy của ông ấy. Giờ bà ta kể lại nhiều chuyện thích nữa, khiến cho Thiên Phong càng tò mò hơn. Thiên Phong bước vào trong làng. Thế con gái trong đầy toàn bồi lọ nghẹ trên mặt cho nên thắc mắc lắm. Bước tới nhà của ông được mà con ma đói bên ngoài nhắc tới, Thiên Phong gọi cửa. Một người đàn ông cao ốm bước ra. Cầu kiếm ai? Thiên Phong nói, tôi là bạn của thằng đấy. Nghe có người gọi tên cháu của mình Ông lật đật mời vào trong nhà Thiên Phong thả cái túi xuống Rồi kéo cái ghế khác ra tự ngồi Người đàn ông rót nước mời rồi hỏi Cậu quen thằng đấy lâu chưa Nó giờ sao Dạ mới được nửa tiếng Ông được xứng lại vì câu nói đùa không vui Ông đứng lên chắc định đuổi Thì Thiên Phong đã đứng lên ngăn lại Từ từ đã chúng tôi nói Nói rồi Thiên Phong thuật lại mọi chuyện Ông Đừng ngăn không nổi dòng nước mắt khi biết rằng cái chết của cháu mình là do tụi lính nó hại. Thiên Phong liền nói, bây giờ chú phải giúp tôi, tôi cần chú đứng ra nhận tôi là cháu của chú để ở lại đây, chứ tụi này nó xét lý lịch kỹ lắm vì sợ trà trộn. Ông Đừng long nước mắt rồi nói, được rồi nó đã ủy thác cậu về báo cho tôi biết sự thật, thì coi như cậu là người của tôi, giúp được thì tôi giúp hết mình. Thế là chiều hôm đó ông đừng đưa Thiên Phong đi giới thiệu với bà con lối xóm đây là cháu của mình. Nhằm để cho mọi người xác nhận sau này tụi lính có hỏi thì có người làm chứng. Thiên Phong đi dạo quanh một chút để quen địa thế. Một người thanh niên chẳng tuổi tiến tới hỏi. Mới tới hả? Ừ. Người thanh niên đó ghé sát mặt vào tai của Thiên Phong. Thằng lính kia nó đang nhìn mày kìa. Ở đây tụi nó ghét mấy cái đứa hay nhìn tới nhìn lui lắm. Vừa dứt lời thì thằng lính kia cầm súng bước tới. Hỏi đấy mày nhìn ai vậy? tưởng thằng này lùn nhưng mà chắc thịt lắm. Nó đứng tới vài dưới của Thiên Phong cho nên ngước mắt trông thật tức cười. Thiên Phong ra vẻ hiền lành. Tôi là cháu của ông được. xin lỗi anh, tôi đâu có nhìn anh đâu. Thằng lính giờ cái bán súng lên đập vào ngực của Thiên Phong một cái. Nhưng theo phản xạ của một người luyện võ cho nên anh né được. Rồi tiền thể tặng cho nó một cú đá vào mông làm cho nó té chúi xuống. Mấy thằng lính ở gần đó cũng bù lại lên đạn nghe cạch cạch. Người thanh niên mấy quan răng tay che chắn cho thiên phong. Mấy anh, mấy anh thông cảm thằng em tôi nó mới tới đây cho nên là không có biết gì. Một thằng cha già có lẽ là đội trưởng qua màu của quân hàm và số sao trên đó có lẽ là cấp bậc thiếu tá. Ông này cũng gai mắt cái tính mất dạy của thằng lính lùn cho nên nói Đàn ông với nhau lại cũng là đồng hướng cho nên thôi. Có gì thì ra bạc co đi. giờ cả đám giặt ra cho Thiên Phong và thằng lính lồn bạc co. Nó điên tiết lao tới như con bò tót. Nhưng Thiên Phong thì mau lẽ như một đấu sĩ dụ bò. Nó lao tới tấn công toàn bị Thiên Phong né được. Thiên Phong chỉ đơn giản là lách qua lách lại thôi. Đã làm cho nó xuống sức thấy rõ thở hồng học như trâu. Nhưng Thiên Phong biết mấy thằng này vậy thì trâu lắm. Cho nên lao tới tấn công liền lịa thằng lùn đưa hai tay lên che mặt, tay nó ngắn hơn cho nên không thể phản công nổi. Thiên Phong đánh thằng lùn hai cái rồi tống cho nó một đạp ngã lăn ra đất. ai nấy cũng đều cho thằng lùn đánh giả, duy chỉ có tay đội trưởng nhìn ra, không phải là nó dở mà tại Thiên Phong quá sức của nó. tiểu đội trưởng tiến tới vỗ vai của Thiên Phong, mày giỏi lắm nhóc. các đội trưởng bước đi với vẻ bực mình nhưng mà kề thực trong lòng của lão lại đang vui. Vui vì Thiên Phong đã chừng trị thằng lùn rùm não. Tùy ô hợp nhưng mà quân lệnh của tùy nó rất nghiêm. Đại kỳ nhất là anh em trong quân ngũ đánh nhau. Nếu bị phát hiện sẽ ăn chày vổ vòng ngực như là đánh chống. Hình phạt này thì thằng nào nghe thấy cũng sợ. Khỏe mạnh cỡ nào mà bị rộng ba cái vòng ngực thì cũng hộc máu. Người thanh niên lạ tiến tới bắt tay Thiên Phong. Đánh hay lắm, tao tin đán. Thiên Phong. Của gặp gỡ chóng vánh nhưng khiến cho đàn có nhiều ấn tượng về Thiên Phong. Thiên Phong cũng thấy lạ là tại sao một người có vẻ ngoài trí thức như là đàn lại chọn lối sống bất ổn như vậy. Về nhà Thiên Phong liền hỏi ông Đực Chưa có biết cách nào để gia nhập vô hàng ngũ của tụi nó không? Cái đó thì khỏi lo tụi nó không bắt cậu thì thôi chứ cậu tới xin là được liền. Nghe vậy thì Thiên Phong mừng lắm. thế đó chẳng thức đêm vẽ lại những nơi mà mình đã đi qua rồi mới ngủ. Vừa nhìn thấy Thiên Phong Tên đội trưởng đầu bạc đã nở một nụ cười Tới để kiếm qua có chi không Dạ em tính xin anh cho gia nhập quân ngũ à? Qua mong còn không có được Hôm nay mày đánh hay lắm Được rồi mày đi xuống phòng quân nhu Nói tên Để cho cái thằng chín nó làm phù hiệu cho Thiên Phong xuống phòng quân nhu Thì gặp đàn ở đây Đàn đánh nhẹ vào tay Thiên Phong một cái Mày cũng nhập ngũ hả Thiên Phong hỏi Mày cũng vậy sao Đàn nói Tao theo anh từ lâu rồi, hôm nay xuống đây để xin cái áo mới. Cái áo cũ bị rách rồi. Có gì thì nhà sư huynh chiếu cố cho đệ nghe. Đàn đấm nhẹ vào bụng của thiên phong. Mày tao đi, nghe mày nói kiểu đó ta thấy rợn ra gà lắm. Thế là từ đó đàn và thiên phong nhanh chóng trở thành đứa bạn thân. Theo quan sát thiên phong biết đàn gia nhập đám tặc binh này, cũng là vì có mục đích. Đàn cũng vậy. Hai người thẳng thắn nói chuyện cho nhau biết bí mật, Nhưng tình bạn của họ thì sẽ không thay đổi Ngày tháng cứ như vậy trôi qua Thiên Phong tìm cách tiếp cận bính mù Nhưng rất khó Anh biết chắc rằng con tinh đã chiếm hoàn toàn Thân xác của bính mù qua nhiều lần chạm mặt Nhưng đi kế bên nó Lúc nào cũng có mấy thằng cận vệ Võ nghệ cao cường Đặc pháp của Thiên Phong có bằng trời Cũng không thể nào nhanh hơn đạn Nhưng mà bính mù này thì khác Trước khi thằng bính thật không biết dùng bùa phép Hay là manh lưới gì mà có thể đứng gầm cho đạn bắn không lùng. Nhưng thằng Bính bây giờ thì tận mắt của Thiên Phong thấy, đạn bắn vào nó không sao, ngược lại cầm cái đầu đạn lên, nó dẹp lép tét ra luôn. Nếu mà không tận mắt chứng kiến, Thiên Phong sẽ nghĩ đó là một điều vô lý. Một bữa nọ Thiên Phong cùng đàn đang ngồi tâm sự, do Thiên Phong không thể động đến rượu, cho nên chỉ có một mình đàn uống. Ngà đầu trong lúc cao hứng nó sổ ra một tràng. Tao nhất định phải giết được thằng Bảy, nhất định. Thiên Phong liền bịt mò của nó lại rồi tắt nước cho tỉnh. Thiên Phong nói, mày bị điên sao? Đại ai nghe thấy nó bắn cho mày bánh sát. Đàn cũng bừng tỉnh vội lau nước trên mặt đập đập tắn. Cũng hên. Thiên Phong hỏi, ta chưa thấy mày uống rượu lần nào, hôm nay có gì mà mày buồn dữ vậy? Không có gì đâu. Thiên Phong thì ngờ ngỡ đoán ra, từ lúc nó thấy bính mồ bắt con mơ về trại hiếp thì nó đã như vậy. Chắc là nó có tình ý với con nhỏ. Sợi đàn bà có gì thiếu? Mà cũng ngộ, thiên phong chưa biết trước đây còn sống, còn tình là người thế nào. Nhưng mà khi nhập vào bính mồ, nó ra sức ăn chơi hưởng thụ. bao nhiêu gái đều nó bắt về để hưởng dụng. Sau khi nó sôi chán chè, thì nó đẩy ra ban thường cho đàn em. Bởi vậy đàn bà con gái ở đây thường chết lọ nghệ, làm xấu mình đi để khỏi lọt vào mắt xanh của ông Bính. Nhưng nó cũng đôi lúc có vẻ nghĩa khí, thường đứng ra tác hợp cho đàn em với con gái nhà lành Nếu nhà gái mà không chịu thì nó dùng vũ lực đánh cha mẹ của cô gái, đến lúc cô phải chịu mấy thôi. Thiếu tá Tư là một người chính trực, rất bậc nhưng mà không làm được gì. Sao về cấp bậc thì ngang nhưng mà quyền bính thì bính mồ đã vượt trội ông từ lâu. Do tính cách ngang tàng tốt với đàn em, cho nên nó được khá nhiều người sùng bái. Sau đó thì có một sự kiện xảy ra, tự nhiên ông trời của đất An Giang này là anh bảy lại quy phục chính quyền quốc gia, rồi bị xử tử hình. Chức đại ca bị đề chống khiến cho đàn em chia rẽ làm hai phe. Một phe thì ủng hộ bính mù, một phe thì ủng hộ anh Tư. Bính mù có ý hẹn anh Tư ở trên cái lán cũ mà anh bảy trú ngụ. Thế có chuyện không ổn cho nên tối điểm trước anh Tư có họp những đàn em thân tín với nhau, anh Tư nói. Ngày mai thằng Bính nó hẹn qua Liên Lán để nói chuyện. Đừng lên anh Tư coi chừng nó hại đó. Ta cũng nghĩ như mày, ta đã định rút khỏi rồi mà nó cũng không chịu để yên. Thiên Phong cứ ngồi đó trầm ngâm suy nghĩ, anh Tư đưa mặt định hỏi ý của anh nhưng anh làm thinh không đáp, anh Tư nói: "Ta không lên thì nó sẽ lấy cớ ta phản bội anh bảy để mà hại tụi bây, ngày mai ta sẽ đi một mình." Đản Điền nói: "Không được đại ca, có gì thì mình phải liều chết vì tụi nó, nó đâu phải làm cha." Tiên Phong lúc này mới liền tiếng, ngày mai để em đi với anh. Anh Tư hút điếu thuốc trầm ngâm suy nghĩ, sáng ngày hôm sau y giờ hẹn, anh Tư cùng đàn và Thiên Phong tới lán của anh bảy nói chuyện. Lần đầu tiên Thiên Phong tiếp cận với nó gần như vậy, tiếng của nó vô cùng lớn ra ngăm đen, xong nói ồm ồm vang vọng cả cái lán. Vừa gặp mặt nó đã đưa hai chân lên bàn dáng vẻ sức sược, đàn định kéo ghế cho anh Tư ngồi đối diện thì nó đã cắm chân đá cái ghế. Đàn em của bính mù ở phía sau thì thầm. Thế cái ghế mà anh còn không cho nó ngồi nữa. Bính mù liền nói. Anh nuôi hai con chó chỉ mà uổng với anh Tư. Nó thấy anh đứng nó cũng không biết dựng ghế cho anh ngồi. Đàn nghe vậy thì bực lắm. Anh Tư đã kìm tay của nó lại. Nó dựng cây ghế lên cho anh Tư ngồi xuống. Bính mù chồm về phía anh Tư mà nói. Quân đội mình như một con rắn không thể thiếu đầu. Tao thì chắc chắn làm đại ca, còn mày giờ quá nên về hưu." Thiên Phong rút súng ra bắn cái đùng nát sọ của anh tư, đàn không thể tin vào mắt của mình. "Mày mà làm cái gì vậy?" Tư lính lập tức lao tới giữ đàn lại, bên ngoài toàn bộ lính bố trí sẵn của anh tư đề phòng bất chắc đều bị tiêu diệt. Ở trong lán vẫn còn nghe tiếng súng nổ. Đàn liền gầm lớn. "Thằng chó, anh tư đối xử với mày tệ lắm hay sao mà mày giết anh? Ta không tha cho mày đâu." Bính mồ vỗ vai của Thiên Phong, ra tay rất khoát lắm. Giờ thì tao tin mày không phải là lính của quốc gia hay là cách mạng nó cài vào, còn thằng này, Bính mồ đạp vào đầu của đàn nói, mày tưởng tao ngu lắm sao? Xanh chạy tự nhiên lòi ra một cái thằng bá dơ mà tao không biết. Ủa sao tự nhiên mày khóc? Mày vô đây không phải muốn giết tội tao hay sao? Giờ bạn mày nó giúp mày giết chết một thằng rồi, sao không cười vui lên mà lại khóc? Đối với đàn anh Tư không khác gì một ân nhân có thể thay thế nổi Anh đã biết thân phận thật của đàn từ lâu như cố tình che giấu Chính cái sự nhiệt tình đó đã khiến cho bính mù nghi ngờ và tiến hành điều tra Là một con tinh nó vốn đang nghi Đàn từ nãy đến giờ chỉ dán mắt chân chân nhìn Thiên Phong Bính mù bồi thêm một cú Chính Thiên Phong đã gửi thư báo cáo cho tao Biết mày là lính cách mạng cài vào Thiên Phong xử nó đi Tao thấy ghét cái cặp mắt của nó lắm Đàn liền hét lớn Tao làm ma cũng không tha cho hai đứa mày đâu Một tiếng nổ chát chúa vang lên Đàn gục xuống giật giật mấy cái rồi tắt thở Bính mù liền nói Từ mày vô dọn rác đi Giờ hết văn phòng của tao rồi Còn mày ngồi xuống Bính mù chỉ tay vào cái ghế Thiên Phong ngồi xuống bính mù khen Mày làm khá lắm Rất khá có tương lai Từ bây giờ ta cho mày làm đội trưởng Cái chức trước đây ta làm có chịu không Thiên Phong mỉm cười Dạ anh Bính cho em làm cái gì cũng được Làm cho anh Bính là em vui rồi Đinh lực của Thiên Phong được ém rất kỹ Đến mức như không thể tồn tại Thế nên Bính mù không thể nào nhận ra Thế nào nó cũng giữ bí mật Ăn thịt người mà không ai biết Nhưng nhờ tác dụng của cục đá Chỉ cần ráng một vài tháng nước thôi Nó sẽ hoàn toàn trở thành con người Không cần đến máu thịt để giữ hình dạng nữa. Thiên Phong tối đó lén đi đào anh Tư và đàn lên. Anh lập đàn gọi hồn cả hai lên nói chuyện. Cả hai vừa nhìn thấy Thiên Phong đã tức giận muốn lao đến để xé xác, Tuy nhiên họ chỉ vừa mới chết cho nên hô chân muốt tay chỉ toàn xuyên qua. Thiên Phong liền nói. Ta không muốn giết hai người đâu, chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Giờ bằng thủ pháp màu lẹ, Thiên Phong thụp cổ của hai người cho vào một cái hũ thủy tinh. Cả hai ra sức riêng xiết chồng đó, cho đến khi thiên phòng ra một lá bùa bên trên, thiên phòng thì thầm. Vậy là được hai giỏi, còn ba nữa. Vào lúc này thì lực lượng cách cứ của bính mồ thường xuyên đụng trận với quân cách mạng. Đánh toàn thua, nhưng lúc nào bính mồ cũng ra vẻ mình đã thắng. anh hiếp người dân thì giỏi, mà gặp quân cách mạng thì chạy rẽ đất. Giờ là một con tinh mạnh mẽ, nhưng ăn đạn pháo thì cũng phải tiêu tùng. Thế nên bính mồ chỉ còn cách nhượng bộ lần lần, Gia chiến công gửi về quốc gia để mong bàn thưởng. Bính mồ có máu mê đá gà như hồi còn là cậu đời. Chủ trường gà nào gặp bính mồ coi như là suy tận mạng. Thế gà của mày sắp thua, bính mồ rút súng ra bắn chết con gà đối thủ, rồi ôm hết tiền về. Thấy gái thì hiếp, thấy thích thì cướp. Kẻ oán hận bính mồ rất nhiều nhưng không ai dám làm gì. Nhờ có nhiều người oán hận, thiên phong bẩn đâm thêm vài ba câu, khiến cho bính mồ sử tử họ chạy ban đêm tìm phòng bí mật đào sắc cô họ, trận đấu bắt hồn để luyện tà pháp. Chư luyện tà pháp của Tiên Phong là một cây gáo, nơi bí mộ thường trói phạm nhân vào, sử dụng chày vồ đánh tới chết. Diệp Dung quanh nói rằng đêm đêm còn nghe tiếng khóc trên đọt cây gáo, cho nên phải nói là nó tà đến mức nào. Trên phòng giữ chức đội trưởng cho nên đi đâu cũng không cần báo. Chẳng ngồi xếp bằng trước cây gáo rồi lôi cái hố thủy tinh chứa năm linh hồn thù bính mồ đến tận xương tủy, thiên phòng đã biến họ thành quỷ, rồi đêm đêm ra đây chỉ chú để giúp họ gia tăng thêm âm khí. âm hồn trên cây gáo cũng bị túm làm mồi cho năm con quỷ dữ kia. đây là phép ngũ quỷ chuyển thân của đạo giáo Trung Quốc. thâm lực của từng con tuy kém hơn thiên linh cái đôi chút, nhưng mà năm con hợp lại thì uy lực khó mà tả nổi. Chính vì nó mạnh như vậy cho nên cách luyện nó khó hơn thiên linh cái rất nhiều. Tìm được đầu của năm người thù đối tượng đã khó mà đủ oai lực để áp chế chúng lại càng khó hơn. Nhất là nếu để tụi nó càng mạnh thì lại càng dễ bị quật lại. Thiên phòng trời tới món này là biết chàng muốn ăn thua đủ với bính mù. Hận thù chẳng mở lý trí khiến cho thiên phòng ngày càng giết nhiều người vô tội. Mục đích ban đầu chỉ là bọn tạc binh này tin tưởng, nhưng sau này thì giết để luyện quỷ. Một việc làm cực kỳ tổn hợp âm đức Rồi thời cơ cúng đến Đêm đó bính mù lại tiếp tục thua trận cho nên uống say Quân lính thì đang chống trả bên ngoài biên trại Lợi dụng lúc đó thiên phong liền thả năm con quỷ ra tấn công bính mù Đang nằm ngủ lại bị tấn công bất ngờ Bính mù vung tay đỡ đòn rồi đánh trả Như thấy thiên phong đang đứng làm phép Bính mù lập tức nhan nành ra lao tới như bị chặn lại Tiếng động vang lên rất lớn Nhưng thiên phong đã làm cho đám cận vệ ngủ một giấc thiên thu. Đám lính còn lại thì bị thiên phong điều đi ra phòng tuyến hết. Thế nên dù có kêu than đến khẳng cổ, vẫn không có ai có thể giúp được bính mù cả. Bính mù không phải dạng tầm thường cho nên vừa đánh vừa lui. Thiên phong rút đào đồng dành giả chém. Lấy kiếm chạm vào da thịt kêu keng keng nhưng không đứt. Bính mù lạ lớn. Tao là vô địch thiên hạ Nói rồi gã lao tới dùng tay không mà đánh Thiên Phong. Thiên Phong khua đào chống đỡ, lấy đao chạm vào tay cổ bính vậy mà bị mẻ. Nằm con quỷ tấn công sau lưng cổ bính nhưng không hiệu quả. Linh hồn của gã mạnh, nhục thể cũng mạnh, Thiên Phong đã tính toán sai lầm rồi chăng? Bính mù liền cười lớn, thằng đạo sĩ kia mày phải chết. Thiên Phong rút chốt trái liều đạn rồi nhét vào áo của nó. Nó không lấy ra kịp thì trái liều đạn phát nổ. Ở cửa ly gần mà chỉ quần áo của bính bị rách, thân thể của nó bị ám khói hoàn toàn nguyên vẹn. Còn thiên phòng thì bị lực ép vào miếng làm cho bị thương nặng, lùi lùi lết lết để thủ thế. Năm con quỷ bị bính mồ túm họng mà xé, tiếng kêu gây giận vang lên. Hàng tát linh hồn mà thiên phòng cho chúng nuốt bay vọt ra tìm nơi trú ngụ. Thiên phòng cố đứng lên vùng kiếm trong tuyệt vọng, lần đầu tiên trong đời chẳng biết được sợ hãi là như thế nào trời bỗng nhiên có chớp lạch, Thiên Phong chớp lấy cơ hội mà dùng thiên địa lôi đông chú, rồi rằng sẽ làm tổn hao Dương Tọa. Lưỡi xét đánh xuống Bính nhưng mà hắn chẳng né kịp, rồi lao tới bấu lên người của Thiên Phong mà cắn cổ. Thiên Phong nén đau lấy sợi dây lồng trong áo của mình ra, rồi tự chói mình với Bính lại. Bính cả kinh hét lớn: mày định làm cái gì vậy? Thiên Phong bắt ấn một lần nữa, lần này mày đừng hòng thoát. Một tia sét giáng thẳng xuống đầu của cả hai, biến thiên phong lẫn bính mù thành một đám khói đen dính vào nhau. Xét của thiên phong ngã vật xuống, nhưng xét của bính thì vẫn đứng đó như trời trồng. Đầu khoảng 5 phút sau, bính dùng mình một cái nhận ra mình vẫn còn sống. hắn ngước lên trời mà cười lớn. sét thiên lôi cũng không thể bắn được ta. Giờ hán tiến tới cái xét đen của thiên phong, đạp thiên phong ra thành một đống bảy nhảy. Tuy nhiên quân của bính trong trận chiến với quân cách mạng đã thất bại. Ngay sáng ngày hôm sau, bính ra lệnh nhồi chạy rút về bắc cố thủ. Tuy nhiên khi đi ngang qua khu vực núi Bà Đội Om, một xạ thủ cách mạng trên núi đã kết liễu bính bằng một phát đạn duy nhất, lừng sọ. Từ lính trên xe hoàng viếp vì tập kích, nhìn sang thấy bính đã gục chết cho nên đều bỏ chạy tán loạn. Sát của bính lập tức bị thối giữa ra trong chớp mắt, Vân đà ở chùa Paratub trong áo của gã lăn ra. Gã không biết rằng tia sét ngày hôm qua tuy không giết được gã nhưng đã phá hết âm khí, khiến cho gã không còn bất khả xâm phạm được nữa. Linh hồn của gã bị trói buộc vào cái xác nhờ sự linh thiêng của Vin Đá, cho nên sắp bị tan biến theo. Lớp xương mồ bảo phù sớm đồng mã và khu chợ lúc này đã tan biến. Lũ yêu ma quen đi lại dưới lớp xương bị ánh nắng mặt trời đột ngột làm cho tiêu tán hồn phách lúc này tự dưng một khung cảnh lạ hiện ra trước mắt cổ gã cả thích trước kia mình là một tướng cướp đang thúc đồng đảng giết hại người dân vì hận tình với một cô gái rồi sau đó các lại bị tạo phản giết bởi chính cái tên phó tướng và những thuộc hạ của mình cô gái tên Kiều và phó tướng cổ gã là Thiên Phong còn những tên đồng đảng phản bội kia là những người dân trong xóm đồng mà hoàn hoàn tường báo cứ như vậy lặp đi lặp lại trong nhiều kiếp riêng kiếp này gã đã giết thêm nhiều người hơn kiếp trước cứ như vậy lặp đi lặp lại một vòng luẩn quẩn không có hồi kết gã ướn nước mắt hay chỉ là do gã nghĩ như vậy giá như gã không hại chết kiều gã đã không ân hận mà tự tử rồi xảy thêm nhiều chuyện nữa lúc đó có thể vòng lặp này sẽ kết thúc nhưng giá như thì vẫn chỉ là giá như